Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam và giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư. Sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt, tuần này và tuần tới, chúng tôi xin nói về cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương, một nhạc sĩ mà cuộc đời và sự nghiệp đã tạo ra và để lại khá nhiều huyền thoại Lê Uyên Phương là một con người tài hoa, điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng ông cũng là một con người khác thường và hơi khó hiểu, điều đó bạn bè đều biết. Ngay từ thân thế và các tên nghệ sĩ Lê Uyên Phương của ông đã có sự khác thường. Gốc các của Lê Uyên Phương là Quảng Nam, còn họ là họ Phan. Tuy nhiên, vì phong trào cách mạng của cụ Phan Bội Châu đưa tới các cuộc bắt bớ của thực dân Pháp, nhiều người họ Phan đã phải đổi họ, trong số này có ông nội của Lê Uyên Phương. Của đổi thành họ Dương Thế nhưng Ông bố của Lê Uyên Phương Sau khi bỏ nhà đi lưu lạc Đã tự đổi thành họ Lê Ông cụ lập gia đình tại Nha Trang Rồi lên định cư tại Đà Lạt Lê Uyên Phương ra chào đời Tại thành phố Sương Mù này Vào năm 1941 Với cái tên Lê Minh Lập Vì chiến tranh loạn lạc Giấy tờ hộ tịch bị mất Khi làm lại lần thứ nhất Tên Lê Minh Lập đã bị các viên chức hộ tịch Đánh máy thành Lê Minh Lập Tới lần thứ hai, lại thành Lê Văn Lộc. Và ông đã giữ tên này trên giấy tờ cho tới cuối đời. Mang cho người dòng máu giang hồ của thân phụ. Khi vừa khôn lớn, Lê Uyên Phương đã bỏ Đà Lạt, lưu lạc khắp miền cao nguyên và duyên hải trung phần. Làm đủ mọi nghề, kể cả phu dinh điền để kiếm sống. Từ năm 1965, ông mới trở về sống luôn ở Đà Lạt. Trước đó, vào năm 1960 tại Pleiku, ông gặp gỡ người con gái tên Uyên mà theo lời ông là người đầu tiên đã khiến chàng trai mười chín tuổi nhận ra có một giống nữ bên cạnh đời sống của mình và uyên đã trở thành nguồn cảm hứng cho ông viết ca khúc đầu tay buồn đến bao giờ sau đó người con gái tiên uyên ấy lấy chồng rồi sang pháp mặc dù đây chưa phải là một mối tình đầu đúng nghĩa nhưng cũng giống như những gì đã xảy ra trong một số người trong chúng ta hình ảnh người con gái đầu tiên đã khiến mình rung động thường rất khó quên cho nên Khi bắt đầu sáng tác, chàng trẻ tuổi Lê Văn Lộc đã lấy bút hiệu là Lê Uyên Phương. Lê là họ của chàng, Uyên là tên của nàng, và Phương là tên của mẹ. Đúng ra, tên đầy đủ của bà cụ là công tôn nữ Phương Nhi, và theo lời giải thích của ông, Phương Nhi có nghĩa là người con gái tên Phương. cho em ooit konvolut van, cho em weleln tien em kon mong lâu, xin đầu, xin tác vừa thưởng thức bản tình khúc cho em, một trong những sáng tác đầu tiên của Lê Uyên Phương sau khi trở về Đà Lạt. Bản này cùng với những ca khúc khác của Lê Uyên Phương mà chúng tôi gửi tới quý thính giả trong chương trình này, được trích trong băng nhạc thực hiện năm 1970 tại Sài Gòn, do hai vợ chồng tác giả trình bày với tiếng đàn guitar luyện của chính Lê Uyên Phương. Có điều cần nói là khi viết Tình khúc cho em, ông chưa yêu Lê Uyên Người tình và cũng là người bạn đời của ông sau này. Tình khúc cho em, được ông viết trong mối tình của một người bạn. Thế nhưng, chỉ nhìn vào một cuộc tình mà mình là chứng nhân, ngày ấy Lê Uyên Phương đã nhận ra cái thú đau thương trong tình yêu mà chúng ta sẽ thấy trong hầu hết các tác phẩm của ông sau này. Tới đây nói về Lê Uyên. Người con gái trong huyền thoại Lê Uyên Phương. Hay nói cách khác, một nửa không thể thiếu của Lê Uyên Phương. Tên thật của nàng là Lâm Phúc Anh kém chàng hơn 10 tuổi. Cô bé được gia đình gửi ra Đà Lạt học trường Franciscan và ở trọ nhà bà con, cách nhà Lê Uyên Phương chỉ có một căn. Lâm Phúc Anh chơi với em gái của Lê Uyên Phương, cho nên lúc đầu chàng chỉ xem cô như một người em gái nhỏ, nhỏ nhưng đã biết chữ tình vào cái tuổi mới 14-15 ấy. Nhà văn Song Thao, bạn của hai người, cho biết Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh bắt đầu yêu nhau vào năm 1966. Ông kể lại, Lúc đầu chỉ nói chuyện thường thường, rồi sau anh trở thành cố vấn của nàng. Nàng hỏi ý kiến anh đủ thứ chuyện, kể cả chuyện yêu đương nhăng nhít. Họ yêu nhau lúc nào không hay. Hai người tỏ tình trên đồi. Như vậy, có lẽ bản ngồi lại trên đồi đã được Lê Uyên Phương sáng tác để ghi nhớ cái buổi ban đầu nghìn năm không quên ấy. Đà Lạt là thành phố của tình yêu. Hình như khung cảnh thiên nhiên ở đây khiến người ta dễ yêu nhau hơn. Và khi đã yêu, sẽ thấy tình mình đẹp hơn. Có lẽ tâm trạng ấy đã khiến Lê Uyên Phương sáng tác một vài tình khúc lạc quan hiếm hoi trong khoảng thời gian này. Qua bao con đường, qua bao phố phường, luôn mang đó Nhưng cuộc tình đẹp và đam mê của Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh đã không êm ả ngay từ lúc đó. Lâm Phúc Anh bị gia đình phản đối kịch liệt. Họ yêu nhau trong trốn chạy và xa cách. Để rồi khi được gần nhau lại không có chỗ để hẹn hò. Cũng theo lời kể của nhà văn Song Thao vào thời gian quân cộng sản tấn công đợt 2 trong Tết Mậu Thân tháng 5 năm 1968 hai người đang ở Sài Gòn. Họ không có một chỗ để gặp gỡ nhau. Suốt ngày Hai người ngồi trong sân nhà ga Sài Gòn. Thỉnh thoảng, họ phải làm bộ quát tay những hành khách đang ngồi trên xe ca của hãng hàng không Việt Nam. Cho ra vẻ mình đang ngồi chờ người nhà. Mỗi ngày chỉ có một mẩu bánh mì nhỏ trong bụng. Họ sống như vậy một tháng trời. Sau đó, Lê Yên Phương một mình trở lại Đà Lạt. Chính trong khoảng thời gian xa cách ấy, Lê Yên Phương đã sáng tác những bản đầy nhớ thương chia cách. Tình yêu đã không còn những thơ mộng, những huyền diệu của thỏa ban đầu, không còn trên đôi vai thanh xuân ướp hương nồng bên gối đắm say, mà là biết bao lần bên gối nhớ mong, lá hoa rừng mau xóa đường quay về. Zo, wat is Deze dag is de dag. Deze dag is de dag. Deze dag is de dag. Deze dag is Oh, God. oh God. Maar het is Mondo, je lâu sau, cũng trong năm 1968, Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh làm đám cưới ở Đà Lạt và hai người bắt đầu hát chung. Tới đây, chúng tôi xin có đôi hàng về nhạc của Lê Uyên Phương. Lúc đó là cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Thời gian mà nền tân nhạc miền Nam bị lạm phát với nhiều thể loại khuynh hướng sáng tác khác nhau. Từ nhạc thời trang tới nhạc than khóc thân phận ra vàng, từ nhạc kích động tới những tình khúc ủy mị, thì nhạc của Lê Uyên Phương, tuy cũng là nhạc tình, nhưng tình yêu trong nhạc của ông mang một bộ mặt rất khác lạ. Có thể nói lần đầu tiên trong nền nhạc tình Việt Nam, chúng ta mới thấy những vũng lầy, những vực sâu, những cơn đau, những cơn say, những da thịt, những bàng hoàng, rồi sau đó là những ê chề héo hon. Nghe nhạc của Lê Uyên Phương, dường như chúng ta không chỉ nghe được những dây dứt khắc khoải mà còn cảm được cả những hừng hực ngấu nghiến của hai kẻ đang yêu nhau. Cho nên, Phạm Duy mới nhận xét một khách khá dung tục như sau. Đồng thời với nhạc đau thương, nhạc phản đối chiến tranh của Trịnh Công Sơn, nhạc do Lưu Yên Phương tung ra là những ca khúc không mang tham vọng lớn hoặc để cầu nguyện cho Việt Nam hay nói lên thân phận da vàng. Những bài hát của Lưu Yên Phương chỉ muốn xoáy vào cá nhân, nói rõ hơn là những thú đau thương của đôi tình nhân. Những ca khúc không còn là tình sầu của họ trịnh Mà là tình điên Nhìn đôi Uyên Hương này hát với lối diễn tả rất khêu gợi Thì lại càng thấy được chất nhục tính trong nhạc của họ Tuổi trẻ quá đau khổ Nên chỉ còn một phản ứng là vùi đầu vào ái ân Từ trong vũng lầy của chúng ta Lê Uyên Phương đã đưa ra những bài hát ngây ngất Như đôi người tình vừa ôm ấp nhau Hay chán chường Như họ vừa buông nhau ra sau một cơn ân ái Và tới đây để kết thúc bài thứ nhất nói về Lê Nguyên Phương, mời quý thính giả cùng thưởng thức một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của ông, bỗng lầy của chúng ta. I'm wow. En ik kan mijn ogen. Ik kan het niet meer in mijn ogen. Ik het niet meer het niet het We so, one so, is so, so, John. John.